Chương 161, Tỷ Muội Tình Thâm, 1 Sau khi rút lui từ chợ quỷ Kim Lăng âm U Ảm Đàm, tên đại yêu quái yêu tộc trước sau cứ lẽo đéo đi theo chúng tôi, nhìn dáng vẻ như muốn đến gần nhưng lại có phần e dè sợ hãi, thấy vậy, tôi ngừng lại hỏi hắn có muốn tới vương gia làm khách không? Hắn trầm tư đôi chút, rồi gật gật đầu. Đến vương gia, tôi để Phật gia quay về nghỉ ngơi trước, sau đó dẫn hắn vào phòng sách. Nam Phương Phật Bắc Phương Tiên. Hồ Hoàng Bất Nhập Sơn Hải Quan, ngươi đến Quan Nội làm gì? Tôi hỏi, giải thích câu Nam phương Phật Bắc phương Tiên, Hồ Hoàng Bất Nhập Sơn Hải Quan nghĩa là phương Nam thuộc về Phật giáo, phương Bắc là lãnh địa của đại tiên, đại tiên không được vượt qua sơn hải quan chạy về phía Nam, Quan Nội chỉ miền Tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc. Hết giải thích. Ngươi nói sai rồi, ta tuy rằng đến từ quan ngoại, nhưng không phải giả tiên đâu, vậy ngươi là cái gì vậy? Tôi có chút hiếu kỳ. Ta là hồ tộc Thanh Khâu, trên người đang chảy huyết mạch của cửu vĩ hồ, tôi sửng sốt một phen, bởi vì tôi không ngờ đến tận bây giờ mà vẫn còn tồn tại tộc nhân hồ tộc Thanh Khâu. Ma đạo hữu giáo vô loại, ban đầu hơn một nửa yêu tộc đều tôn thời giáo nghĩa của ma đạo, hồ tộc Thanh Khâu cũng gia nhập ma đạo từ sau khi ma đạo được sáng lập, trong trận chiến phong thần, toàn bộ hồ tộc Thanh Khâu đều tham chiến. Đợi đến khi chiến tranh giữa các vị thần kết thúc, hồ tộc Thanh Khâu bị nhân đạo thanh trừ. Bất hạnh gặp phải tai họa diệt tộc, đến khi bắt đầu bước vào thời đại mạc pháp, giả tiên ở quan ngoại đã không còn tin tưởng giáo lý ma đạo nữa, mà tự lập nên một phái, trực tiếp nhận được sự bảo hộ của yêu hoàng nữ hoa nương nương. Bây giờ trên thế gian vẫn còn có hộ tộc thanh khâu, sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Tôi hỏi, còn, bọn ta ẩn cư ở trong thế ngoại đạo nguyên, tại một nơi có thần niệm hồ tộc thiên tôn bảo hộ, thiên cơ bất khả lộ, thế nhân không có ai phát hiện ra đâu? Thế bây giờ ngươi tới quan nội làm gì chứ, bởi vì vị hồ tộc thiên tôn bảo hộ bọn ta xảy ra chuyện rồi. Bắt đầu từ hai năm trước, tộc nhân bọn ta đã không thể nào cảm nhận được thần niệm của ngài ấy nữa, tộc nhân phái ta nhập thế, chính là để điều tra tin tức của vị thiên tôn đó. Ngươi nói chuyện này đã xảy ra hai năm trước. Ừ, cụ thể là vào ngày nào? Hình như vào tiết hạ nguyên, tôi bắt đầu trầm mặt, hồi tưởng lại trận chiến đàm cửu Long vào hai năm trước. Đêm hôm đó, Thùy Hòa Thức tỉnh mệnh cách phá quân, một mình chiến đấu với quần hùng đạo môn, thà chết chứ không chạy thoát. Ma đạo không tiếc hy sinh một vị thiên tôn để trả giá, sao trời gián xuống như mưa, bảo toàn mạng sống của cô ấy. Cái chết của thiên tôn, khiến vô số người rơi lệ, tuy nhiên, không ai biết rốt cuộc là vị ma đạo thiên tôn nào rơi xuống. Bây giờ nghe đại yêu hồ Thanh Khâu này nói, tôi mới biết thì ra người đã hy sinh đó, chính là thiên tôn của hồ tộc Thanh Khâu. Ma đạo là nhân tài mới nổi, trừ sát phá lang, khi cuộc chiến phong thần nổ ra, thì chỉ có 5 vị thiên tôn tham chiến. Trong đó, Huyền Cơ Dương Sát Hách liên thiên tôn tử trận, Nam Hải Vô Cực thiên tôn cũng hy sinh, chỉ còn lại 3 vị thiên tôn vẫn sống sót và đang ẩn náu. Mà vị thiên tôn của Hồ tộc cũng chính là một trong 3 vị ma đạo thiên tôn còn sót lại. Trong tàng kinh, miêu tả liên quan đến Hồ tộc thiên tôn không nhiều, những gì tôi biết về ngài ấy đều do Khương Tuyết Dương nói cho tôi nghe mà thôi. Ban đầu, ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, đi qua lãnh địa của hộ tộc Thanh Khâu thì bắt gặp một con bạch hồ. Bạch hồ vốn dĩ trên người đã có tu vi, nghe đạo tổ truyền đạo ba ngày xong, đạo hành tăng cao vượt bậc nên muốn mượn sức mạnh ngôn linh của đạo tổ mà hóa hình thành người. Động vật tu hành mới đầu đều nằm trong nội đan, nội đan luyện thành song liện có thể hóa hình thành người, đặt nền móng nhân loại mới có được huyền quan. Nếu không, chỉ dựa vào nội đan, thì tuyệt đối không thể nào hợp đạo được. Bạch Hồ này toàn thân trắng như tuyết, đạo tổ trong lòng rất yêu thích, lấy sức mạnh ngôn linh giúp cô ấy hóa thành người xong, liền hỏi cô ấy có tên không? Bạch Hồ nói tộc nhân chỉ gọi cô ấy là Tiểu Bạch, đạo tổ cười lớn hỏi cô ấy có đồng ý để ông ta đặt cho một cái tên hay không? Ma đạo tổ sư có thân phận như thế nào chứ? Bạch Hồ vội vàng cảm tạ. Sau đó, ma đạo tổ sư cân nhắc một hồi rồi đọc ra một câu thơ, phản phất Hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu Hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Dịch nghĩa, phản phất như mây che bóng nguyệt phiêu diêu tự gió như làng tuyết, ý nghĩa, hình dáng mơ hồ của nàng ấy giống như những đám mây nhẹ nhàng che lấp mặt trăng, và hình ảnh của nàng vô định mập mờ như những bông tuyết bị gió thổi bay, hồ tộc thanh khâu lấy họ là Lưu Phong, ma đạo tổ sư liền tặng cô cái tên hồi tuyết. Về sau, ma đạo tổ sư kiến tạo nên ma đạo, tiểu bạch hồ năm đó cũng tu thành đại đạo, dẫn dắt tộc nhân gia nhập ma đạo, tiếp sau đó. Lưu Phong Hồi Tuyết đã trở thành Lưu Phong Thiên Tôn của Ma Đạo. Lưu Phong Thiên Tôn, thân pháp nhanh như chớp, hét gọi trời mây, thống soái Ma Đạo nắm giữa 10 vạn đại quân yêu tộc, nhất thân chuyển chiến Tam Thiên Lính kiếm tầng vương bách vạn sư. Nghĩa là, một thân chinh chiến 3000 dặm, từng địch vạn binh chỉ một gương. Trong cuộc chiến phong thần, trăm trận không chết, vậy mà nay lại vì phá quân nguyện hy sinh chính mình, rơi xuống vào tay Thiên Đạo. Chương 162 mối tình thâm 2. Tiếp sau đó, tôi liền đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở Đàm Cửu Long vào tiết hạ nguyên năm đó, đều nói hết với hắn. Trận chiến Đàm Cửu Long đến bây giờ vẫn như cũ là chuyện tuyệt mật của đạo môn, tất cả những người tham chiến đều bị Hà Luyện cấm ngôn, cho dù là người âm có mặt tại hiện trường cũng không dám nhắc đến. Lưu Phong Vũ tuy rằng đã nhập thế 2 năm, đến nay cũng không hề biết chút thông tin gì về những chuyện xảy ra vào đêm đó. Nghe tôi kể xong những chuyện ở Đàm Cửu Long, Lưu Phong Vũ rơi lệ đầy mặt, "Hôm qua, ta thấy ngươi ra tay ác liệt, đã cảm thấy ngươi có khí phách không giống người khác, nên mới mong muốn kết giao với ngươi, không ngờ rằng ngươi với ma đạo ta có nguồn gốc thăm sâu như thế, không biết Phá Quân hộ pháp thiên tôn hiện giờ đang ở đâu?" Đợi khi tinh thần hồi phục, Lưu Phong Vũ hỏi tôi, "Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả." "Phá Quân hiện thân, không biết tham lam và thất sát đến bao giờ mới có thể xuất thế." Lưu Phong Vũ thở dài một tiếng nói, Có lẽ đã xuất thế rồi cũng không biết chừng. Tôi nói. Tôi không nhắc đến Khương Tuyết Dương với hắn, cũng không nói cho hắn tôi đang mang mệnh cách thất sát, sát phá lan tụ hợp, mà đạo cuộc khởi không thể đảo ngược tình thế, đến lúc đó người của nhân đạo, âm ti, tiên đạo nhất định sẽ toàn lực phong sát. Cho dù tôi biết hắn là người của hồ tộc Thanh Khâu, thì những chuyện này cũng không thể nói cho hắn biết ngay được, bởi chỉ cần có một chút biến đổi khác thường nào, đều sẽ lập tức sẽ gánh chịu thất bại thảm hại. trong tương lai Nếu ngươi gặp được phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn nhất định phải nhớ giúp ta nói với ngài ấy, Hồ tộc Thanh Khâu ba vạn tộc nhân vẫn luôn bằng lòng tử chiến vì ma đạo như năm xưa. Nếu ngài ấy giơ cao chiến kỳ lần nữa, đệ tử Hồ tộc ta quyết dẫn binh lên trước, tuyệt đối không để ngài ấy đơn độc chiến đấu một mình. Lúc Thùy Họa đơn độc chiến đấu với đạo môn, tôi ở ngay bên cạnh đó, nhưng mà ngay cả tới khi cô ấy chìm sâu xuống lòng nước, tôi cũng không hề ra tay hỗ trợ một lần nào. Một hồ yêu thanh khâu trước giờ chưa từng quen biết Mà còn có được quyết tâm như thế, tôi thân là chồng của cô ấy, lại chỉ đứng một bên ngoảnh mặt làm ngơ. Tuy rằng biết rõ tất cả là vì suy nghĩ cho đại cục, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, lòng tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tối đó, Lưu Phong Vũ cũng tự biệt tôi, nói là muốn quay về thông báo cho tộc nhân biết về việc thiên tôn đã dán xuống. Vài ngày sau, Khương Tuyết Dương đến Vương Gia, cô ấy nghe nói về chuyện tôi ở chợ quỷ Kim Lăng, lo lắng tôi sẽ làm âm ý chuyện này lên. Vì thế đặc biệt tới dặn dò tôi mấy câu. Khương Tuyết Dương nói, nước của chợ quỷ khá sâu, bởi vì trong đạo môn có vô vàng vật liệu pháp khí được sử dụng khi tu hành, cùng với thiên linh địa bảo luyện chế đang dược, hầu như đều đến từ trong chợ quỷ. Dù rằng ngày đó ở chợ quỷ, tôi không hề làm gì quá đáng cả, nhưng cũng đã khiến các đạo chính tông khác bất mãn, đến nỗi trưởng giáo toàn chân giáo cũng đặc biệt tìm cô ấy để bàn luận về chuyện này. Tôi nhắc lại những gì nghe thấy được ở chợ quỷ và cảm nhận trong lòng. Hương Tuyết Dương cười nhẹ nói, cậu cho rằng tôi muốn cậu nhập thế chỉ vì để tu luyện sát kiếm thôi sao, thực ra tâm tư của cậu, tôi hiểu rõ nhất đó. Hiểu rõ điều gì cơ? Tôi hỏi, cho dù cậu biết về khí phách tuyệt thế của ma đạo tổ sư, nhưng muốn cậu trở thành ma đạo tổ sư thứ hai, lòng cậu chắc chắn không cam tâm, từ đầu đến cuối chẳng qua cậu chỉ nhớ nhung đoạn tình với Thùy Họa mà thôi. Bây giờ cậu có thể ý thức được nhân gian không thể không có ma đạo cũng xem như không uổng phí nỗi khổ tâm của vi sư rồi. Sư phụ, nếu chúng ta đều cho rằng giáo lý của Ma đạo mới tốt nhất, vậy tại sao khi Tam đạo phân tranh, thất bại thương vong ngược lại chính là Ma đạo chúng ta cơ chứ? Vậy tôi hỏi cậu, cậu cho rằng Ma đạo đã thua ai? Nhân đạo, Tiên đạo, Âm Ti, ba phương liên thủ, sai rồi, Ma đạo từ đầu đến cuối chưa từng xem ba phương này là kẻ địch, hủy diệt Ma đạo cũng không phải bọn họ, mà chính là Thiên đạo. Ban đầu Ma đạo tổ sư không phải được thiên đạo dẫn dắt mới nhập thế truyền đạo hay sao, tại sao sau đó chỉ duy nhất thiên đạo là không bao dung được ma đạo chứ, vấn đề này, ta khuyên cậu mãi mãi đừng bao giờ nghĩ tiếp nữa. Tại sao chứ? Sẽ chết đó, đợi đến ngày cậu biết được đáp án thì cũng chính là thời khắc thiên cơ sát phạt. Khương Tuyết Dương Nhiêm Nghị nói, đợi đến khi Khương Tuyết Dương nói xong những chuyện này, tôi liền nhắc tới chuyện của Lưu Phong Vũ. Biết được vị thiên tôn rơi xuống ngày đó tại đàm Cửu Long là lưu phong của hồ tộc, vốn dĩ Khương Tuyết Dương còn đang cười nói dịu dàng, đột nhiên khựng lại đôi chút, trầm mặt một lúc lâu mới phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đau khổ bật khóc, bởi vậy nên lúc đầu tôi mới không nói ra chuyện này, chính vì lo lắng tâm trạng cô ấy chịu phải đa kích, nhưng không ngờ lại đến mức này. Khương Tuyết Dương nói với tôi, năm đó tại tổ đình ma đạo, trong cung vô danh, phá quân lạnh lùng kín tiếng, không dễ thân thiết với người khác, nhưng đặc biệt. Cô ấy lại vô cùng yêu thương Tiểu Bạch Hồ được ma đạo tổ sư đặt tên này. Lưu Phong Thiên Tôn đi trên con đường chính đạo, Phá Quân hết lòng chỉ điểm, toàn tâm toàn ý dạy dỗ, tỷ muội tình thâm. Kiếp trước, Phá Quân đơn độc một mình xuống âm ti, Lưu Phong Thiên Tôn vì vướng phải trách nhiệm quân vụ nên không thể giúp đỡ cô ấy. Mà kiếp này, đời thứ 9 của Phá Quân lần nữa gặp phải kiếp nạn, Lưu Phong Thiên Tôn không tiếc thân mình dán xuống để trả lại món nợ ân tình tỉ mùi của tiền kiếp. Nhìn Khương Tuyết Dương khóc đến mức đó, tôi lại nhớ tới Thùy hỏa Nếu như cô ấy biết Lưu Phong Thiên Tôn vì cô ấy mà dán xuống, không rõ cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Tạ lang chuyện này bất luận thế nào cũng đừng nói với Thùy hỏa Nếu cô ấy biết ngày đó hy sinh là Tiểu Bạch Hồ, với tính cách của cô ấy, một khi thức tỉnh ký ức tiền kiếp, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà chinh phạt đạo môn. Sư phụ, nghe cô nói vậy, lẽ nào đã có tin tức của Thùy Hỏa rồi hay sao? Người đang tìm kiếm cô ấy rất nhiều, Đạo Môn, Âm Ti, Côn Lôn, người âm trong thiên hạ đều đang bí mật truy tìm, tôi chỉ nghe một lời đồn, có người nói nửa tháng trước từng thấy cô ấy xuất hiện tại thôn Bạch Vụ, chương 163, Côn Lôn chọn rễ, 1. Nghe được tin Thùy Họa từng xuất hiện tại thôn Bạch Vụ, tôi rất muốn về nhà xem thử một chuyến, tôi biết cậu vẫn luôn nhớ Nhung cô ấy, cậu vốn là người của thôn Bạch Vụ, đi một chuyến cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi không hy vọng cậu quay về đó. Khương Tuyết Dương nói. Tại sao chứ, cậu và cô ấy đã bái thiên địa rồi, bất luận cô ấy có thức tỉnh toàn bộ ký ức về phá quân hay không, tại gia ở thôn Bạch Vụ vẫn luôn là chống về của cô ấy, thế nên không biết có bao nhiêu người luôn âm thầm theo dõi ở đó nữa. Nếu như cậu quay về, thì tốt nhất là không gặp lại Thùy Hòa, nhưng nếu gặp được rồi, đối với hai người mà nói không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Khương Tuyết Dương nói. Bây giờ âm ti đang chỉ đạo người đi truy sát thùy họa, âm ti và phá quân có mối thù sâu như biển. Trận chiến tranh quyền đoạt thế giữa Phủ Thiên Sư và cô ấy, làm náo loạn cả đạo môn. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, đạo môn của bây giờ đã đấu không lại âm ti, bởi thế nên nếu tôi gặp chuyện, cô ấy hoàn toàn không thể bảo vệ tôi nữa. Vậy đến khi nào tôi mới có thể gặp lại cô ấy? Đến khi nào cậu lấy kiếm nhập đạo, chính là lúc cậu đi tìm cô ấy. Đến lúc đó vợ chồng hai người liên thủ, thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, không có ai là đối thủ của hai người đâu. Sư phụ, lấy kiếm nhập đạo thật là quá sức với tôi rồi, bây giờ là thời đại mạt Pháp, không phải là thời kỳ hỗn loạn của đạo tổ truyền đạo, có thể mang theo kiếm sát phạt tứ phương. Cho dù tôi có sát tâm, thì phải đi đâu luyện sát kiếm đây chứ? Ở chợ quỷ lộn xộn bẩn thiểu, tôi cũng đã bó tay bó chân rồi, cuối cùng không thể không chán nản mà trút lui. Ma đạo không xuất hiện. Đội chiến giữa Khương Tuyết Dương và Phủ Thiên Sư cũng đang âm thầm chống đối nhau, tôi hoàn toàn không có cơ hội xuất kiếm. Vốn dĩ tôi còn có thể nhờ cậy điều tra tình báo của vương gia, thỉnh thoảng tìm được một con quỷ tu luyện tà đạo để giết tế kiếm. Nhưng kể từ ngày hôm đó ở chợ quỷ, vì tôi ra tay ác liệt quá, mà giờ tại thành kim lăng đến một tà ma cũng không thấy nữa, tôi sầu não chỉ có thể lưu lại vương gia tu thân dưỡng tính, cùng Phật gia vẽ bù thôi. Quan trọng nhất là sát kiếm dựa vào sát tâm mà phát huy. Không có cách nào nhờ đồng môn đốc thúc để tiến bộ được, chỉ có thể nhờ tàn sát sinh tử để nâng cao. Tạ Lan, cơ duyên của cậu rất nhanh sẽ tới thôi. Khương Tuyết Dương nói, tháng sau tiên đạo Công Lôn muốn tuyển chọn đạo lử cho Công Lôn tiên tử tại Giao Trì, nhân tài đạo môn trong thiên hạ đều có thể tham gia. Lần này cô ấy tới tìm tôi, trừ việc dặn dò không được náo loạn chợ quỷ ra, thì càng là vì muốn nói với tôi chuyện này. Tổ đình tiên đạo không ở nhân gian. Mà công lôn lại luôn luôn duy trì sức ảnh hưởng độc nhất vô nhị trong đạo môn, chính là bởi vì mỗi đời Cung lôn tiên tử đều chọn chồng trong đạo môn. Một khi được chọn trúng, công lôn tiên tử sẽ lấy hoa ngũ kim sinh trưởng tại công lôn, tiên thảo linh dược làm của hồi môn. Hoa ngũ kim chính là vật liệu tốt nhất dùng để chế tạo kiếm pháp sư trai trắm của đạo môn, mà tiên thảo linh dược trên tuyết vực Cung lôn càng là thiên linh địa bảo ngàn vàng khó có được, bất luận đạo chính tông nào có được hồi môn của tiên tử công lôn. Thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng vọt, cường thế cuộc khởi. Hơn nữa vị công lôn tiên tử này còn là xuất giá tòng phu, đối với đạo chính tông mà nói, thì đây chẳng khác nào có thêm một cao thủ lợi hại. Tiên đạo công lôn tại sao phải làm như vậy, đây chẳng phải vừa mất phu nhân lại thiệt hại binh sĩ sao chứ? Người của tiên đạo thông minh lắm nha, sao có việc làm ăn thua lỗ được, cậu có biết mỗi lần công lôn tiên tử chọn chồng sẽ khiến bao nhiêu thiên kiêu của đạo môn phải chết không? Khương Tuyết Dương nói. Các thời đại Công Lôn chọn rễ đều có thiên kiêu của đạo môn oán hận Công Lôn, lần có nhiều người chết nhất xảy ra trong năm minh triều tuyên hóa, vị Công Lôn tiên tử đời này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cho dù là thần tiên nhìn thấy cũng không kìm nổi mà động lòng. Lúc đó tổng cộng 136 vị thiên kiêu của đạo môn chết tại tuyết vực Công Lôn, trong đó còn bao gồm hai vị thiên hạ hành tẩu, trực tiếp khiến đạo môn hao tổn nguyên khí. Từ bề ngoài thì thấy, Công Lôn chọn rễ vừa mất phu nhân lại thiệt hại binh sĩ. Nhưng mà lấy việc chọn rễ nhằm khơi màu nội chiến giữa các đạo môn, đối với cả nhân đạo đạo môn mà nói, không khác gì gặp phải một tai họa cả. Với lại, sức ảnh hưởng này vẫn còn tiếp tục tồn tại đến bây giờ, tỉ như nhân tại của toàn chân giáo bị người của phái Mao Sơn giết chết, vậy thì trong một thời gian dài sau đó, hai phái đều sẽ luôn ở trong thế đối địch với nhau. Nếu đã như vậy, đạo môn dứt khoát không tham gia không phải ổn thỏa rồi sao? Tôi hỏi... Lòng người trong đạo môn không giống nhau, cậu không muốn tham gia, người khác chắc gì có cách nghĩ giống cậu đâu. Hơn nữa, cho dù có thể kháng cự lại vẻ đẹp của tiên tử công lôn, thì liệu ai có thể kháng cự lại phần hồi môn hậu hỉnh trong tay cô ta cơ chứ? Cứ lấy phái giả tiên bây giờ làm ví dụ, phái giả tiên vốn chịu sự quản lý của toàn chân giáo, do đệ tử đời thứ tư tôn thanh tổng của toàn chân giáo phân tách ra. Mới đầu, phái giả tiên vẫn luôn bình đạm tầm thương. Trong đạo môn chỉ miễn cưỡng được xem là đạo chính tông bậc trung, chương 164, Công lôn chọn rễ, 2. Nhưng mà chính bởi vì có một năm, trong lần Công lôn chọn rễ, thiên kiêu của phái giả tiên chiếm được mỹ nhân, phái giả tiên mới thành công xoay chuyển tình thế, trực tiếp tiếng thân được xếp vào hàng một trong ngũ đại đạo chính tông. Khương Tuyết Dương nói sức ảnh hưởng của Công lôn bây giờ đối với nhân gian đã yếu đi rất nhiều, cũng đã hơn 100 năm không chọn rễ trong đạo môn rồi. Đây là vì sao? Tôi hỏi cậu có biết công lôn tiên tử đời trước chọn ai làm cô gia hay không? Khương Tuyết Dương hỏi. Là ai vậy? Cho dù tôi không nói, thì cậu chắc cũng có thể đoán ra rồi đó. Khương Tuyết Dương mỉm cười, cố làm ra vẻ tò mò nói. Tạ Lưu Vân. Không sai, chính là ông ấy. Khương Tuyết Dương nói, lần công lôn chọn để vào khoảng hơn 100 năm trước, lúc đó chính là thời đại hoa hạ loạn thế, tạ Lưu Vân vốn dĩ không muốn tham gia. Nhưng vì lo lắng chúng sinh trong thiên hạ, không muốn đạo môn trong thời khắc quan trọng này lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, nên mới cầm kiếm lên núi côn Lôn. Tạ Lưu Vân là một nhân vật thế nào chứ, cầm kiếm chặn dưới núi côn Lôn, nhưng tại đạo môn trong thiên hạ đừng nói tới tranh đấu, đến cả núi côn Lôn cũng không trèo lên được, thời gian 7 ngày chọn để kết thúc, tạ Lưu Vân lên giao đại đấu pháp luận kiếm với tiên tử côn Lôn, sau khi xuống núi chỉ mang của hồi môn đi, nhưng không hề nhắc đến nửa chữ hôn sự. Sau khi Tạ Lưu Vân xuống núi, vì Côn lôn tiên tử đó đối với ông ấy nhớ mãi không quên, thậm chí lấy ra một cây ngọc thù mà chỉ trên núi Côn Long mới có để thổ lộ tâm ý, mà Tạ Lưu Vân cuối cùng vẫn phụ một tấm chân tình của cô ấy. Đêm đó tôi xuống Đàm Cửu Long, vì Côn Long tiên tử đời nay nhờ tôi truyền lại của sư phụ cô ấy, cũng chính là vị Côn Long tiên tử đời trước, hỏi Tạ Lưu Vân tại sao lại không lên núi Côn Long lần nữa, thật ra ý muốn hỏi là nhi nữ tư tình. Tôi còn nhớ lời hồi đáp của tạ Lưu Vân, ông ấy nói, lòng này trong sáng như minh nguyệt, chân trời nơi nào không phải công luôn Nghe Khương Tuyết Dương nhắc tới chuyện của tạ Lưu Vân, tôi bèn hỏi cô ấy, câu này của ông rốt cục nghĩa là gì? Tôi vốn cho rằng tạ Lưu Vân là người vô tình, không ngờ là tôi nhìn nhầm ông ấy, vị công lôn tiên tử năm đó có tên gọi là Minh Nguyệt. Khương Tuyết Dương nói, cô ấy lúc đầu biết đến chuyện vẫn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bất luận là địa vị núi Long Hổ trong đạo môn. Hay là thực lực vốn có của tạ Lưu Vân, ông ấy cưới tiên tử Công luôn đạo môn tất nhiên sẽ không sinh ra hỗn loạn. Bây giờ xem ra, lý do tạ Lưu Vân không quay lại Công luôn e là vì lúc đó ông ấy đã dự đoán được túc mệnh của mình. Do lần Công Lôn chọn rễ năm đó chưa trôi qua bao lâu, Hoa Hạ đã nên đón cuộc chiến của tám quốc gia, dần chúng lầm thang, máu chảy thành sông. Trời Giáng sinh cơ liên quan Công Lôn, Đông Hải sâu thẳm có cửu Long kéo quan âm thầm đi đến Hoàng Hạ Khô Hạng. Vì tàn hồn của ma đạo tổ sư bên trong quan tài cầu lấy một tia sinh cơ, công lôn chọn rễ, nhân tại trong thiên hạ phân tranh, nếu cậu đi thì không cần lo không có cơ hội xuất kiếm. Khương Tuyết Dương nói Tôi không muốn đi đâu. Tôi nói Tại sao không chứ? Khương Tuyết Dương hỏi quỷ thần ngu muội tự lực tự cường. Tôi xuất kiếm là vì thay trời hành đạo, chứ không phải vì tranh giành ghen tuôn đâu, không, cậu nhất định phải đi. Bởi vì của hồi môn của vị côn lôn tiên tử lần này có liên quan tới cậu đó. Có liên quan gì tới tôi cơ chứ, côn lôn trăm năm không có chọn rễ, lần này lại dùng đến của cải phong phú. Hồi môn của côn lôn tiên tử ngoài hoa ngũ kim và tiên thảo linh dược ra, còn có một thanh kiếm, thanh kiếm đó có lai lịch như thế nào vậy? Không có lai lịch gì cả. Không có lai lịch gì hết sao? Tôi thắc mắc hỏi. Chính bởi vì không có lai lịch gì hết. Mới là chỗ thần kỳ nhất của thanh kiếm này, thậm chí, không nhìn ra được thanh kiếm làm từ vật liệu gì, càng không biết nó được tạo ra như thế nào luôn đó. Thanh kiếm này có điểm thần kỳ nào không? Không ai biết cả, vậy tại sao cô lại nói, thanh kiếm đó có liên quan tới tôi cơ chứ? Tôi càng thắc mắc hơn nữa. Bởi vì tôi nghi ngờ thanh kiếm này, do người của hậu thế chiếu theo bội kiếm của ma đạo tổ sư tạo thành đó, cái gì cơ? Tôi kinh ngạc thốt lên. Khương Tuyết Dương nói cô ấy chưa từng đề cập qua ma đạo tổ sư sử dụng kiếm gì, là do kiếm của ma đạo tổ sư vốn được gọi là vô danh, kiếm vô danh, không thể dùng lời lễ diễn tả, cũng không biết nên diễn tả như thế nào. Tôi hiểu rồi, xem ra lần công lôn chọn rể này tôi đúng là không thể không đi rồi, sự thật thì, từ khi tôi lĩnh ngộ ra sát kiếm, kiếm pháp sư trai trắm của đạo môn thường dùng đã không còn phù hợp với tôi nữa. Nói gì mà? Với kiếm khách tuyệt thế thì có cây đá trúc đều có thể dùng làm kiếm, đó là dặm mắm thêm muối, nói sẵn nói bậy. Trong tàn sát sinh tử thật sự, nếu như không có một thanh kiếm thích hợp với tâm ý của bản thân, chuyện này sẽ là một điều bi thương vô cùng. Giống như đao lưỡng đoạn của phá quân, cho dù cô ấy có đạo hành thông thiên, nếu như không dùng đao lưỡng đoạn thì cũng không có cách nào chém đứt sông vong xuyên. Mà lúc đầu ma đạo tổ sư có thể vào thời kỳ đỉnh phong một mình chiến đấu với thập nhị thiên tôn. Cũng có liên quan tới thanh kiếm trong tay ông ta. Lấy kiếm nhập đạo đã khó, mà muốn tìm một thần binh sát kiếm thích hợp càng khó hơn nhiều. Kiếm tiên lữ thuần dương nếu như không có kiếm thiên tuần mà hỏa Long thiên tôn ban tặng, thì thời gian ông ta lấy kiếm hợp đạo không biết phải lùi lại bao nhiêu năm nữa đây. Chương 165, không biết xấu hổ, 1. Khương Tuyết Dương sẽ không nói sẵn nói bậy khi không có căn cứ. Cô ấy đã nói thanh kiếm đó rất có khả năng là do hậu thế mô phỏng theo thanh kiếm của ma đạo tổ sư. Vậy thì có thể thanh kiếm đó chính là hàng thật. Nếu không, cung lồn đã không lấy nó làm xính lễ rồi. Trong cổ quan trấn hồn, tôi đã tự bỏ kế thừa thuộc pháp thần thông của ma đạo tổ sư, lần này tôi tuyệt đối sẽ không cho qua thanh kiếm này đâu. Thế đạo gian nan, ma đạo vạn sự khởi đầu nan, sau khi mạnh bà ra tay ở thành chết quan, những đệ tử niết bàn của ma đạo cùng với Bạch lão quỷ chắc chắn đã bị phong cấm rồi. Mà thiên hạ âm nhân thì đang thanh toán nhau sau khi trải qua chuyện ở đàm cửu long. Đệ tử của ma đạo còn sóc lại không nhiều, Khương Tuyết Dương dường như có vẻ phong quan vô hạn, đó là do thân phận của cô ấy vẫn chưa bị lộ. Một khi đã bị lộ thì kết cục của cô ấy sẽ còn thê thảm hơn cả Thùy Họa, bởi vì ngày đó tuy phá quân sát phạt vô song, nhưng đệ tử của nhân đạo và tiên đạo toàn bộ đều chết dưới mưu kế của Tham Lan. Sau khi chiến đấu ở cung điện vô danh, Tham Lan chỉ với vạn tiên trận đã giết chết vô số tổ tiên đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới hợp đạo của hai đạo kia. Đến thiên tôn cũng phải nuốt hận. Trong cuộc chiến phong thần, giết người nhiều nhất không phải là ma đạo tổ sư, cũng không phải là phá quân mà chính là tham lan. Hiện tại đã có tin tức về thùy họa, thời gian cho tôi không còn nhiều nữa, không thể không đi đường tắt rồi, tôi nhất định phải giành được thanh kiếm vô danh mà côn lông đưa ra lần này. Nếu không, lúc trận chiến tiếp theo nổ ra, ma đạo của tôi vẫn như cũ, chỉ có mỗi phá quân cô độc chiến đấu. Mà con bài của Khương Tuyết Dương ở thời Đại mạt Pháp trước đó cũng tuyệt đối không có khả năng được mở ra. Về hôn sự của tôi và Thùy Họa, bởi vì là âm dương tương hợp, tuy đã bái thiên bái địa nhưng lại trái với luật của nhân gian, cho nên sẽ không thể cấm tôi đến côn lôn tham gia tuyển rễ được. huống chi, mục đích công lôn tuyển rễ là để gây hỗn loạn đạo môn, làm suy yếu thực lực của nhân đạo. Tôi là đệ tử chân truyền của Khương Tuyết Dương, mà hiện tại cô ấy lại đang chiến đấu quyết liệt với Phủ Thiên Sư. Công lôn thậm chí chỉ mong sao tôi đi tham gia tuyển rễ để một bước làm tăng thêm mâu thuẫn đó chứ. Sự phụ, người nói tôi không được phụ thùy họa, nhưng tôi lại tham gia tuyển rễ của Cung lôn, hả chẳng phải đã làm cô ấy tổn thương sao? Tôi hỏi, à à, việc này thì không sao, cậu chỉ cần học hỏi tạ lưu vân năm đó là được rồi. Hả? Ông ấy đã làm thế nào vậy? Của hồi môn thì mang đi hết, người ở Cung lôn thì để lại. Cái này không phải là không biết xấu hổ quá rồi sao? Tôi thật cạn lời mà. Đúng là không biết xấu hổ thật, nhưng mà tôi lại rất tán thưởng sự không biết xấu hổ này, bởi vì từ xưa đến nay, công lôn tuyển rễ là để kiềm hãm vận khí trăm năm của nhân đạo, chỉ có duy nhất ông ấy là kiềm hãm ngược lại trăm năm của tiên đạo mà thôi. Về điểm này thì lại đúng, tạ Lưu Vân chỉ mang theo của hồi môn nhưng lại không kết hôn với công lôn tiên tử, chẳng khác nào làm bẻ mặt tiên đạo một cách trắng trận đó trời. Sở dĩ công lôn trăm năm không tuyển rễ cũng là bởi không quên được nỗi nhục đó. Ngay sau khi quyết định tham gia tuyển rễ của công lôn, Khương Tuyết Dương lại nói với tôi vài thông tin chi tiết, bất cứ ai, chỉ cần là người trong đạo môn thì đều có thể tham gia tuyển rễ công lôn, chỉ dựa vào thực lực mà phân cao thấp, cũng không giới hạn về độ tuổi, đạo thì không nói đến tuổi tác, trong đạo môn không thiếu cái gọi là tiên dược trường sinh bất lão, cho nên, lần này tham gia tuyển rễ không chỉ có cao thủ cảnh giới chân khí. Mà còn có cao thủ cảnh giới huyền quang nữa đó. Địa điểm so tài được tổ chức ở bên trong tuyết vực bí cảnh của Công Lôn. Tất cả những người có tư cách tham dự tuyển rễ sẽ đồng thời mang theo bùa dịch chuyển tiến vào tuyết vực bí cảnh, ngẫu nhiên dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau. Trải qua bài kiểm tra sinh tồn ở bên trong 7 ngày, sau đó mới có thể bóp nát bùa dịch chuyển trong tay để ra ngoài. Tuyết vực bí cảnh được đồn đại rằng là do huyền Quang của thôn thiên ma sau khi chết hóa thành ở thời cổ đại, vị thôn thiên ma này lúc sinh thời. Đã nuốt chững một phương trong thời kỳ sơ khai hỗn loạn của thế giới hồng hoang. Trong huyền quan của ông ấy không chỉ có núi có sông, còn có những người sống sót sau đại loạn, mà còn có vô vàng hung ma yêu thú không đến xuể nữa. Sau khi người tham dự tiến vào, họ không chỉ đối mặt với sự chém giết của đồng loại, mà còn phải chiến đấu với hung ma yêu thú trong đó. Truyền thuyết còn nói trong tuyết vực bí cảnh có sự tồn tại của ma đầu thuộc cảnh giới nguyên thần. Đến cả người của tiên đạo cũng không biết rõ cuối cùng là bên trong ẩn nấp bao nhiêu hung hiểm cơ mà. Khương Tuyết Dương nói, côn lôn tiên đạo trăm năm không tuyển rễ, nên lần này tổ chức lại, người tham gia cực kỳ đông. Chỉ riêng toàn chân giáo thôi là đã có 27 mươi bảy người, mà Phủ Thiên Sư lại còn ưu tú hơn nữa. Tạ Lan, bên trong tuyết vực bí cảnh hung hiểm khó lường Một khi cậu tiến vào bí cảnh, tôi sẽ không thể bảo hộ cậu được, tất cả mọi thứ đều dựa vào bản thân cậu, thân phận của cậu đặc biệt. Cùng lông tuyết vực đối với cậu mà nói thì mỗi một bước đều có thể nguy hiểm đến chết. Khương Tuyết Dương nói, chương 166, không biết xấu hổ, hai. Tôi nên chuẩn bị những gì nhỉ? Tôi hỏi. Thứ cậu tu luyện là sát kiếm, thay vì theo tôi về núi Trung Nam thì chi bằng ở lại vương gia đi. Trong giới tu hành, vương gia còn nông cạn, nhưng họ lại bảo tồn sự kế thừa của hầu hết những chiến binh kiệt xuất nhân loại trong thời đại mạt Pháp, sát kiếm đặc thù. Kiếm khí không nhập ngũ hành, cậu có thể suy xét một chút về vũ đạo kiếm, có lẽ sẽ có thu hoạch đó. Dặn dò xong hết những điều này, Khương Tuyết Dương quay trở về núi Trung Nam. Trong vòng một tháng tiếp đó, tôi an tâm ở lại nội viện của vương gia, nghiên cứu và tu luyện vũ đạo kiếm pháp. Kiếm pháp trong đạo môn chỉ là phương tiện, toàn bộ quy lực đến từ thuật pháp thần thông của bản thân người tu hành, mà sát kiếm nhờ vào kiếm khí để dung. Kiếm pháp đạo môn có thể không có biến hóa chiêu thức. Sát kiếm lại không thể tách rời khỏi chiêu thức của kiếm. Một chiêu thức đẹp đẽ của kiếm pháp có thể giúp kiếm khí phát huy uy lực kinh người, vương gia lưu giữ rất nhiều kiếm phổ do những tuyệt đỉnh kiếm khách để lại, những kiếm phổ này đối với đạo môn mà nói thì không đáng là gì, bởi vì vũ giả kiếm pháp dù có mạnh cũng không có thần lực bằng một lá bùa chú. Nhưng đối với tôi lại không như thế, tôi có thể tự trong kiếm phổ học được rất nhiều chiêu kiếm vô song tuyệt diệu. Tôi càng hiểu rõ hơn về kiếm pháp của vũ đạo kiếm thì càng cảm thấy thiên đạo bất công thay cho những vũ giả lạc lối trong suốt chiều dài lịch sử. Có những bậc thầy kiếm đạo rõ ràng là đã đến trạng thái tuyệt vời nhất, nhưng lại vì không có tu hành mà đến cuối đời cũng không có cơ duyên với đại đạo. Như câu nói, nhất âm nhất dương chi vị đạo, âm dương bất trắc chi vị thần. Nghĩa là một âm một dương gọi là đạo, trong âm có dương, trong dương có âm gọi là thần, thiên hạ này, chung quy lại là thiên hạ của người tu hành. Hôm nay, tôi từ biệt Phật gia, chuẩn bị quay về núi Trung Nam cùng Khương Tuyết Dương đi đến Côn Lôn, cầu chúc sư huynh trận này thuận lợi, ông người đẹp trở về. Phật gia hướng tôi làm lễ. Sư đệ cứu đùa, để biết rõ trong tim ta chỉ có Thùy Họa mà. Tôi nói. Vậy tại sao huynh lại muốn đi Côn Lôn vậy, Phật gia không hiểu hỏi. Hạng trang vũ kiếm ý tại phái công. Câu này nghĩa là hạng trang múa kiếm, ý nhằm vào bái công. Dựa vào Tích Lưu Ban đến Hồng Mông Bái kiếm Hạng Vũ, Hạng Vũ, mở tiệc chiêu đãi, nhưng Phạm Tang lại sai Hạng Trang chuẩn bị kiếm để mưu sát Lưu Ban. À à, để hiểu rồi, sư huynh muốn học theo tạ Lưu Vân Bạc tình bạc năm đó, có mưu đồ với của hồi môn của công Lông tiên tử chứ gì? Phật gia mỉm cười nói, có thể nhìn ra được, Phật gia cũng rất muốn cùng chúng tôi đi đến Côn Lôn để thấy được Tuyết vực bí cảnh, chỉ có điều Khương Tuyết Dương không có ý định sẽ mang cô ấy theo. Trên thực tế Mặc dù Khương Tuyết Dương đã thu nhận cô ấy làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ là truyền cho cô ấy đạo thuật của toàn chân giáo, từ ngày đó đến nay, ngoài trừ những việc về đạo mà Phật gia đã biết, vẫn chưa từng tiết lộ với cô ấy nửa điểm bí mật về việc có liên quan đến ma đạo. Dựa theo tính cách của Khương Tuyết Dương, sẽ không vì cảnh ngộ của vương gia mà xem đó là một ngoại lệ, kiểu người như cô ấy khi hành sự, mỗi bước đi đều có huyền cơ cả. Lúc tôi hỏi cô ấy tại sao lại nhận Phật gia làm đồ đệ? Cô ấy từ chối nói cho tôi biết huyền cơ, chỉ bảo rằng Phật gia là một người có lai lịch khủng. Đáng nói, từ sau khi biết Phật gia đã nhìn rõ tướng mạo của ma đạo tổ sư, ý nghĩ đầu tiên của cô ấy là muốn tôi cưới Phật gia. Chỉ có điều đời này, tôi cùng phá quân đã nên duyên vợ chồng, rõ ràng không thể nào lại cưới Phật gia được. Nếu đã như vậy rồi, thì tốt nhất là khiến tôi và Phật gia trở thành huynh đệ. Thực ra, tôi cũng đã từng nghi ngờ thân thế của Phật gia. Đàm Cửu Long 100 năm nay không biết đã có bao nhiêu kẻ quyền thế rình mò trong tối, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể khám phá ra. Mà Phật gia chỉ võn vẹn dựa vào tuệ nhãn đã nhìn thấu cổ quan trấn hồn, thậm chí ngay cả ván cờ giữa ma đạo tổ sư và tạ Lưu Vân cũng nhìn thấy rõ, quả thật rất kỳ lạ. Nhưng trước khi túc mệnh của cô ấy chưa thức tỉnh, Phật gia suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ tử mệnh khổ của vương gia. Mặc dù trước đó tôi nghe Khương Tuyết Dương nói qua rằng công lôn tuyển rễ chỉ xem xét thực lực tu vị, nhưng khi tôi đến núi Trung Nam, lúc nhìn thấy còn có hai vị lão đạo râu tóc bạc trắng tham gia tuyển rễ công lôn, tôi vẫn không nhìn được mà cười thành tiếng. Tuy nói đạo không luận tuổi tác, nhưng mà hai vị lão đạo này có phải da mặt dậy quá rồi không? Khương Tuyết Dương cũng đầy ý cười hỏi, hai vị sư thúc đây có phải thật sự định lão phu trò chuyện về sự cung nhiệt của thiếu niên sao? Nào, có nào có. Chẳng qua chỉ là muốn hết tâm ý cho toàn chân giáo một phen thôi ấy mà, đến tuổi này của chúng tôi thì làm sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc chứ, khương hành tẩu vì người của toàn chân giáo mà vất vả, chúng tôi cũng phải làm hết sức mới được chứ, lần này đến côn lôn, trưởng giáo của toàn chân giáo không đi cùng. Lúc từ biệt, trưởng giáo cười nói với Khương Tuyết Dương, thật tiếc là khương hành tẩu của ta thân là nữ nhi, nếu không thì chắc chắn côn lôn tiên tử thuộc về toàn chân rồi ha. Ha <cười> ha. Mặc dù tôi không thể tham gia, nhưng ai dám nói không thể mang của hồi môn của Công Lôn Tiên Tử về toàn chân cơ chứ, xem ra Khương Hành Tẩu rất có niềm tin ở tạ Lan nhĩ Nghĩ cũng đúng, đạo môn đã rất lâu không xuất hiện sát kiếm rồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ta ở nơi này đợi Khương Hành Tẩu các ngươi mang vinh quang trở về. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của người, chương 167, Công Lôn Tiên Tử, 1. Công Lôn từ xưa đã là một vùng đất thánh thiên liên nổi tiếng. Trước giờ không thiếu những câu chuyện thần thoại được kể, công lôn cũng cực kỳ tinh tế và đẹp đẽ chẳng qua vẻ đẹp này người phạm thế tục đến cuối đời cũng không thể nào lĩnh hội được, càng khó tự mình tai nghe mắt thấy hơn, chỉ có thể trọng nhìn con báo qua bài thơ hoặc hình ảnh trên Internet mà thôi. Bởi vì công lôn quá lạnh, sông băng chưa bao giờ biến đổi, nhiệt độ quanh năm luôn dưới âm 20 độ, thi tiên lý bạch có câu thơ, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ Dịch nghĩa, Nếu không thể gặp nhau trên núi Quần Ngọc, vậy thì hẹn nhau dưới ánh trăng ở Giao Đài. Bài thơ này thực chất đã vén màn bí mật của tiên đạo, bởi vì xưa kia, tổ đình của tiên đạo nằm ở Giao Đài, nơi sâu nhất của Quần Ngọc. Hàng chục người của toàn chân giáo di chuyển đến thành phố Tây Ninh bằng máy bay đã bao trọn gói, sau đó ngồi xe đến núi Phượng Hoàng. Sau khi đến núi Phượng Hoàng và nghỉ ngơi qua một đêm, chúng tôi bắt đầu quốc bộ leo núi. Để tránh gặp lửa khách thế tục, chúng tôi chọn leo núi vào ban đêm. Người tu hành có chân khí bảo hộ thân thể, không sợ bị lạnh, bước đi cũng thần tốc, nhưng dù như vậy, lúc bọn tôi đến được núi Quần Ngọc cũng đã qua ngày thứ hai rồi. Ở nơi sâu nhất của Quần Ngọc, có kết giới pháp trận của tiên đạo được thiết lập. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử Côn Lôn, băng qua kết giới và tiến vào nội môn của Côn Lôn mới phát hiện bên trong lại có một thế giới khác. Sương tiên lượng lờ, khí tiên phơi phới. Chim quý thú lạ, kỳ hoa dị thảo khắp mọi nơi. Trong núi Quần Ngọc có cung giao đại Có điện trường sinh, có điện Tây vương mẫu thiên liêng, cung điện bạch đế, có hàng trăm cung điện lớn nhỏ khác nhau, không hổ danh là động trời danh tiếng bậc nhất trong đạo môn, nơi ở của tổ định tiên đạo. Tuy rằng biết cơ thể vẫn đang ở nhân gian, nhưng lại mang cho người ta cảm giác như ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy, cung điện thần tích thiên liêng ở cung lôn tuy nhiều, nhưng đệ tử cung lôn lại không có bao nhiêu, chỉ có tầm vài trăm người thôi. So với lượng lớn những nhóm người đạo môn đến côn Lôn tham gia tuyển rễ thì thật sự không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách nữa ấy chứ. Nhưng mà luận về tu vị thì lại rất rõ ràng nha. Trong thời đại mạt Pháp, rất khó ngưng tụ ra nguyên thần, mà ở Công Lôn sâu xa này, đâu đâu cũng có thể gặp được đệ tử Công Lôn thuộc cảnh giới nguyên thần cả. Đương thời, tu vị của chủ cung giao đài chính là đại thành hợp đạo, một nửa trong số 12 đệ tử dưới trướng cô ấy đều có tu vị hợp đạo, người tuy ít. Nếu như không phải tiên đạo không nhúng tay vào những việc thế gian trong thời đại mạt Pháp, thì vài trăm người ít ỏi này của côn lôn thôi là đã có thể chiến một nửa gian sơn đạo môn rồi. Từ đó có thể thấy, việc tiên đạo giành thắng lợi chiếm giữ thiên đình trong cuộc chiến phong thần không phải là không có lý do, bởi vì nơi đây là tổ đình của tiên đạo, nhà khách rất nhiều, mặc dù đạo môn đến cả nghìn người nhưng ở lại đây vẫn dư chỗ ấy chứ. Trăm năm không tổ chức, lần tuyển rễ này cũng không gấp rút bắt đầu. Dành ra ba ngày để đệ tử đạo môn thưởng thức phong cảnh côn lôn, chim ngưỡng côn lôn thần tích, tuy giữa những đạo thống lớn của đạo môn không ngừng có rạng nước, thế của phủ thiên sư và toàn chân giáo càng như nước với lửa, tuy nhiên, những đệ tử nhân đạo có cùng tu vi khi ở địa bàn của tiên đạo vẫn thể hiện mối quan hệ bằng hữu tốt trên bề mặt như cũ. Một là vì lợi ích của những đệ tử cùng tu vi của nhân đạo, hai là côn lôn cấm việc tư thù cá nhân, luật lệnh nghiêm khắc. Dù trong quá trình tuyển rễ có xuất hiện ân oán sinh tử đi chăng nữa, cũng phải đợi đến lúc xuống núi rồi mới được giải quyết, sư phụ, thực lực của tiên đạo so với nhân đạo có phải chênh lệch quá nhiều rồi không? Tôi và Khương Tuyết Dương sánh bước, vừa đi vừa nói, thực sự cách biệt không lớn đến vậy đâu, cậu đừng quên nơi này suy cho cùng từng là tổ đình của tiên đạo, đạo môn trong nhân gian chẳng qua là kết quả do nhân đạo khai chi tán diệt vẫn chịu sự kiềm hãm của thời đại Mạt Pháp mà cung long từ trước đến nay lại không thiếu cơ duyên, được cái này mất cái kia mới thấy rõ sự suy yếu của nhân đạo." Khương Tuyết Dương nói, "Mặc dù nhân đạo suy yếu, vẫn tốt hơn là ma đạo hiện tại gần như không có ai, chỉ có một mình Thùy Họa cô độc cầm cờ kháng chiến mà thôi." Tôi nói, "Vậy thì đã sao nào, tuy hiện tại ma đạo trên bề mặt là không có ai, nhưng nhất cử nhất động vẫn luôn gây ảnh hưởng đến tam giới đó thôi. Trước đó, khi ma đạo tổ sư xé không xuất thế, Trên thế gian có ai còn nghĩ đến tương lai đạo môn vẫn tồn tại ma đạo đâu? Chương 168, cùng Lôn Tiên Tử, 2 Sư phụ, tiên đạo tổ đình này tráng lệ như vậy, không biết cung điện vô danh tổ đình trước kia của ma đạo thì như thế nào nhỉ? Tôi hỏi Ha ha, gấp 10 lần so với nơi này đấy 10 lần ư Tôi há hốc môn Cung điện vô danh ở thời kỳ thịnh thế, vạn tiên tiền đến Khi đạo tổ truyền đạo Toàn bộ đảo Kim Ngao chật kín, trên trời có chim bay, dưới biển có cá lội, trên đảo có sáu đảo sinh linh. Quy mô cực khủng, cùng lôn há có thể sánh bằng đâu, đảo Kim Ngao chính là nơi tọa lạc của ma đảo tổ định cung điện vô danh. Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, cung điện vô danh bị phá hủy, tham lan hộ pháp thiên tôn của ma đảo trước khi chết đã phát động đại trận, phẫn nộ nhấn chìm đảo Kim Ngao. Trong trận chiến đó, đệ tử ma đảo tử trận không dưới một triệu người. Những đệ tử may mắn còn sống sót cũng theo đảo Kim Ngao chìm sâu xuống đáy biển. Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, hai đảo Tiên và Nhân đã vô số lần vào biển Đông Hải để tìm dấu vết của đảo Kim Ngao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được gì. Có người nói đảo Kim Ngao đã chìm xuống khe nước của Đông Hải, cũng có người nói đảo Kim Ngao đã hóa thành phù sa nơi đáy biển rồi. Tóm lại, bất luận là cách nói nào đi chăng nữa thì đều có ngụ ý đảo Kim Ngao sẽ không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa. Khương Tuyết Dương thông thái kiến thức về đạo tàng, hơn nửa do đã giác ngộ số mệnh của Tham Lan nên biết rõ về nhiều thần minh ở công lôn thần tích này. Trên đường đi, nghe cô ấy kể về thời đại hỗn loạn, điển tích của thời đại phong thần, nghe đến nỗi tâm tư tôi vút bay, ngực đầy tự hào luôn đó. Công lôn có cực kỳ nhiều những thần điện lớn nhỏ, bọn tôi đều không thể đi xem hết được, nhiều nhất cũng chỉ đứng ở cửa vào bình phẩm vài câu thôi, chỉ khi đi qua điện thần chiến thần cử thiên huyền nữ. Khương Tuyết Dương và tôi cùng nhau tiến vào dân hương cho cửu thiên huyền nữ. Tạ Lan, hiện tại mình cách của cậu chưa định, bái lại vì cửu thiên huyền nữ này cũng không sao đâu. Khương Tuyết Dương nói. Được. Tôi quỳ xuống, quỳ bái đại lễ cửu thiên huyền nữ, khấu đầu ba cái, ra khỏi thần điện, tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn tôi bái cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ là một trong những kẻ thù mạnh nhất của ma đạo, phá quân dẫn binh ít khi thất bại. Chỉ duy nhất lúc đối đầu với cô ta đều thua hết cả ba trận, phải dựa vào đao lưỡng đoạn để thoát khỏi vòng vây. Luận về thuật pháp thần thông, cô ta không bằng phá quân, nhưng luận về binh pháp chiến lược thì cô ta không thua kém gì so với kiếp trước của tôi đâu, đệ tử ma đạo chết dưới tay cô ta nhiều vô số đấy. Nếu đã như vậy, tại sao cô lại muốn tôi bái cô ta? Tạ, Lan à, có những lúc kính trọng kẻ thù sẽ càng hiểu rõ bản thân hơn. Dù đúng hay sai thì bản thân cửu thiên huyền nữ là một người đáng kính trọng. Đa tạ sư phụ chỉ dạy, Khương Tuyết Dương nói, cửu thiên huyền nữ của tiên đạo, đậu mẫu nguyên quân của nhân đạo, trung ương quỷ đế chu kỳ của âm ti, họ đều là những tài năng kinh thiên vĩ địa, phong thần chi chiến, xuất tận anh hùng. Ý nói trong trận chiến phong thần, xuất hiện nhiều anh hùng xuất chúng. Đến thời Đại mạt Pháp sau này, đạo môn 3.000 năm ảm đạm mời nhạc. Chỉ có ít ỏi vài người thiên sư Trương Đạo Lăng, Kiếm Tiên Lữ Thuần Dương, Đại Đường Quốc Sư Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương mà thôi. Tạ Lưu Vân cũng tính là một người tại, chỉ đáng tiếc thời gian sống của ông ấy quá ngắn, chỉ để lại đàm cửu lông một nét mực đậm màu mà thôi. Tuy là ít, nhưng cũng tính là có người kế tục, còn ma đạo thì đến một người cũng không có, Thùy họa và Khương Tuyết Dương, một người đời thứ chính của Phá Quân, một người là đời thứ chính của Tham Lan. Còn ma đạo tổ sư đã hóa hy di đồng quy với đất trời rồi, nghĩ đến đây, tâm trí tôi nặng triểu. Khi ngửa bài rồi, xem thử sát phá lang tam phương tứ chính có thật sự là không thể chuyển mình hay không? Tạ lang, mặc dù mệnh bạn sát phá lang không thể giải, nhưng nếu tương lai chủ định muốn trở thành ma đạo tổ sư thì nhất định không được tin vào vận mệnh. Hương Tuyết Dương Dường như thấy được suy nghĩ của tôi, nghiêm túc nói. Ý của sư phụ là gì? Cậu phải tin vào bản thân cậu. Tôi sợ tôi không thể gánh vác nổi trọng tránh này mất, không đâu, cậu sẽ đi được xa hơn cả ma đạo tổ sư cơ. Tại sao vậy? Trong cổ quan trấn hồn, lẽ ra ma đạo tổ sư nên giao lại cờ chiêu hồn cho cậu, nhưng ông ấy đã không làm như vậy, ngược lại còn trực tiếp mang nó đi mất, điều đó chỉ có thể nói rõ một việc. Nói rõ gì cơ? Tôi gấp gáp hỏi. Nói rõ rằng cậu sẽ tự dưng lên lá cờ chiêu hồn của chính mình. Ba ngày sau... Tại Cung Giao Đài, lãnh tụ đương thời của tiên đạo, Minh Nguyệt Cung Chủ Cung Giao Đài triệu kiến đại diện các nhánh của đạo môn, thông báo quy tắc cuộc so tài và danh sách người tham gia. Lần này tham gia tuyển rễ có 740 người, có thể nói là những tin anh của đạo môn. Trong đó cảnh giới huyền quang có 360 người, còn lại là những người đã đạt đỉnh cao chân khí. Tuy thử thách sinh tồn trong tuyết vực bí cảnh là khắc nghiệt nhất, nhưng đó mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Sau khi ra ngoài còn có một cuộc kiểm tra đánh giá của những người chủ trì tiên đạo, sau khi kiểm tra đánh giá xong, cuối cùng còn phải tiến hành đấu pháp luận đạo. Đấu pháp luận đạo thực chất chính là cuộc chiến sinh tử. Bởi vì một nữ tử không thể có hai chồng, cuối cùng, côn lôn tiên tử chỉ chọn một chồng thôi. Sau khi thông báo xong thể lệ và danh sách tham gia, côn lôn tiên tử đương nhiệm đi đến giao đại cung, phi người lên trích tiên đài hé lộ dung nhang của mình. Đây là lần thứ hai tôi gặp côn lôn tiên tử. Lần đầu tiên là cô ấy nhập thế, mang một miếng vải che mặt, chỉ có thể dựa vào thực lực mà cô ấy thể hiện, lần này lại không một chút nào núng mà để lộ ra dáng mạo xinh đẹp, ngũ quan thanh tú như họa, đồng tử đen lấy như mực thuần khiết, giống như hồ nước mùa thu, rõ ràng là sâu không thấy đáy nhưng lại trong trẻo khiến người ta tâm phiền ý loạn. Vai như được tạc, eo như yêu tố, da thịt nõn nà, thần khí tự u Lan. Một thân diện áo tiên bào, chân bước lên tiên đại nhàn vân, Eo đánh theo từng bước nhỏ, để lộ cổ tay trắng nọn dưới tay áo. Khương Tuyết Dương kém cô ấy ba phần xinh đẹp, Thùy Hòa kém cô ấy một phần nhu mì. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ qua nhân gian có nữ tử xinh đẹp như thế này, mặc dù tâm tư tôi không đặt nơi đây, nhưng thấy qua cũng có chút si mê đó à tai già. Khương Tuyết Dương ở bên tai tôi thở dài một tiếng. Sư phụ, sao cô lại thở dài vậy? Tôi vẫn thấy vị công lôn tiên tử này đáng thương sư có chút lo lắng rằng cậu có khả năng không biết xấu hổ như Tạ Lưu Vân hay không đây chương 169 cung chủ giao đài 1. thực sự không thể ngờ được dung mạo thật sự của côn luôn tiên tử lại xinh đẹp đến mức khiến người ta hồn siêu phách lạc như vậy cho dù có Khương Tuyết Dương đứng bên cạnh trêu chọc tôi tâm cảnh của tôi vẫn lay động cứ như sóng dậy 4btrôạc cuốn theo khúc tình ca hiện trường một mảng tĩnh lặng vạn trường Băng nha Tuyết liên hoa lạc phiếnphiến phiến như tinh vũ Nghe ai, lộ yết tiêu quản, thập chỉ đài sinh, lưu lạc suy tân khúc. Nhân khúc vì xấu, Ngọc Thiền viên khuyết, cùng lôn thiên thu tuyết, tạ chăm bắt đẩu, tế ẩm ngân hà, cung ngã túy minh nguyệt. Dịch nghĩa, núi băng vạn trượng, hoa sen tuyết rơi xuống, từng mảnh vỡ như mưa sao, nghe ai, ống sáo lộ yết, mười ngón đài sinh, lát đá thổi tân khúc. Thân ảnh mỏng manh, Ngọc Thiền khuyết tròn, tuyết ngàn năm tại cung lôn, như người chút rượu bắt đẩu. Uống dọc ngân hà, cùng ta xây ánh trăng. Bài hát đến từ hồ ly hoang giả dưới gốc cây, giờ phút này được cung lông tiên tử hát lên, đúng là có vần điệu riêng biệt, đợi cô ấy hát xong, phải qua một lúc lâu, mọi người ở đó mới hoàng hồn trở lại. Trong mắt bọn họ lấp lánh ánh hào quang, hết sức cháy bỏng, tôi nghĩ, cho dù không có cô hồi môn hậu hỉnh, nếu như mỗi đời cung lông tiên tử đều xinh đẹp như cô ấy, đạo môn vẫn sẽ đổ sô chạy theo tranh dành cho bằng được, từ sư gian Sơn Mỹ Nhân. Tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Nhìn thấy phong thái của công lôn tiên tử hôm nay, tôi càng ngày càng bái phục tạ lưu vân năm đó, cậu nhìn cung chủ dao đài mà xem, cho dù đã qua trăm tuổi, dấu vết năm tháng không hề lưu lại luôn, có lẽ thời còn trẻ cũng xinh đẹp giống như vị công lôn tiên tử hôm nay đó. Khương Tuyết Dương nói, cung chủ giao đài hôm nay, chính là vị công lôn tiên tử vào thời của tạ lưu vân, công lôn không thiếu tiên thảo linh dược. Bà ấy có thể bảo dưỡng dung mạo thanh xuân tới tận bây giờ, chỉ là trong ánh mắt bao hàm vẽ ảm đạm vô tận. Có lẽ cảnh tượng hôm nay làm bà ấy nhớ lại những chuyện trước đây, tôi cảm thấy trong mắt bà ấy hình như có lấp lánh ánh lệ. Cung chủ giao đài có vẻ cảm giác được tôi đang nhìn lén bà ấy, đưa tay ra hiệu muốn tôi bước qua đó. Đi đi. Khương Tuyết Dương cũng chú ý tới hành động của cung chủ giao đài. Tôi bước đi tới chỗ đài cao mà cung chủ giao đài đang đứng bên trong. Cung chủ dao đài mặc một thân trang phục lộng lẫy, tuy rằng thần tình lãnh đạm, nhưng tự khắc có uy nghi, tôi không dám lại gần, chỉ đứng ở xa cuối người hành lễ. Ngươi cảm thấy Duệ Nhi thế nào? Cung chủ giao đài nhàng nhạt mở miệng. Là tiên nữ có dung mạo đẹp tuyệt trần. Tôi thành thật đáp lời, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Duệ Nhi có xinh đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là vật hy sinh của tiên đạo ta mà thôi. Đạo môn nhân tại vô số... Chưa chắc sẽ không tìm được người nào xứng đôi với cô ấy, tôi nói. Ha ha, vậy là ngươi chỉ mới nhìn thấy sắc đẹp của nó thôi. Nếu như ta nói với ngươi, tu vi đạo pháp của nó đã không kém ta rồi, thì ngươi sẽ nói thế nào đây? Cái gì cơ? Tôi kinh ngạc một phen, lúc trước khi tôi gặp con lôn tiên tử ở đàm Cửu Long, thì tôi đã biết đạo hành của cô ấy thăm sâu khó lường, rất có thể đã đạt đến cảnh giới hợp đạo, nhưng tôi không ngờ rằng. Cô ấy đã đạt tới cảnh giới của Cung Chủ Giao Đài. Cung Chủ Giao Đài là người đứng đầu tiên đạo Công Lôn, tìm khắp thiên hạ, cho dù tính thêm người âm ti, cũng khó mà tìm được đối thủ của bà ấy. Công Lôn chưa từng thiếu thốn cơ duyên, nghe đồn rằng bà ấy sớm đã hợp đạo từ trăm năm trước rồi. Nếu tu vi đạo Pháp của Công Lôn tiên tử hôm nay đã ngang bằng với bà ấy, thì tất cả nhân tài đạo môn ở đây, quả thực không một người nào có thể xứng đôi với cô ấy rồi. Thậm chí có thể nói, nếu như ngày hôm nay... Đạo chính tông nào cưới được tiên tử công lôn về nhà, địa vị tất nhiên thuận lợi thăng tiến, một bước lên mây. Nếu đã như vậy, công lôn tại sao lại đẩy cô ấy ra để chọn rễ cơ chứ? Tôi hỏi. Đây là ý muốn của một mình nó. Trên dưới công lôn đều xem nó như trân bảo, viên minh châu của tuyết vực, nếu mà chính bản thân nó không đồng ý, ai có thể cưỡng ép nó chứ? Ồ, ngươi đã tới chỗ quan tài trấn hồn, cũng gặp qua ông ấy rồi có thể nói cho ta biết dáng vẻ của ông ấy không? Người mà cung chủ giao đài nói tới, tất nhiên là chỉ tạ Lưu Vân, bởi vì khi bà ấy nói câu này, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng. Ngay sau đó, tôi cẩn thận miêu tả thần sắc dáng mạo của tạ Lưu Vân cho bà ấy qua một lượt, cung chủ giao đài nghe xong, dường như thần tình vạn năm không đổi đột nhiên biến động dữ dội. Tâm này trong sáng như ánh trăng, khắp thế gian nơi nào cũng có thể là công luôn, tạ Lưu Vân không phải người vô tình, Cung chủ giao đài này lại càng tình sâu nghĩa trọng. Nhưng mà tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, ý nói thông minh quá ắt sẽ tổn thương, mối tình đậm sâu thường không kéo dài. Nếu như hôm nay ngươi giành được chiến thắng cuối cùng, thì ngươi định như thế nào? Qua một lúc lâu, cung chủ giao đài đột nhiên hỏi tôi câu này. Tạ Lan Tài hẹn ít học, tu đạo mới 2 năm, cũng chỉ là tu vi chân khí, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất mong manh, ta chỉ hỏi ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Sợ rằng không có ai muốn phụ tình cảm và ý tốt của công lôn tiên tử. Rất tốt, ghi nhớ lời ngươi nói hôm nay, nếu như ngươi dám học theo tạ Lưu Vân năm đó, trường không minh nguyệt ta, cho dù phải chống đối thiên đạo, cũng nhất định sẽ tự mình xuống núi công lôn, truy sát nhà ngươi. Chương 170, Cung Chủ Giao Đài, 2 Nói xong câu này, Cung Chủ Giao Đài liền để tôi quay về. Chuyện này có chút phiền phức rồi đây, vô liêm sĩ cần phải có thực lực, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tạ Lưu Vân đứng đầu đạo môn, cho dù không cưới tiên tử công luôn cũng không có ai ép buộc được ông ấy. Công lôn tiên tử xuất hiện, cũng đại biểu cho việc buổi lễ chọn rễ đã chính thức mở màn trưởng lão các phái bắt đầu an bài dặn dò chúng đệ tử của đạo chính tông họ, bùa chú, pháp khí, pháp bảo hộ thân, vân vân Những thứ bình thường được quý như trân bảo, giờ phút này toàn bộ đều như đồ miễn phí mà phát cho môn hạ đệ tử. Mà những đệ tử tham gia chọn rễ... Từng người một đều như được cho uống máu gà vậy, thì đấu vẫn chưa bắt đầu, thì giữa các đồng môn đã bắt đầu nhìn nhau không thuận mắt cả rồi. Tiếp đó, một hàng người rời khỏi quảng trường cung giao đài, thẳng tiến pháp trận dịch chuyển đến lối vào vùng đất tuyết vực bí cảnh Côn Lôn. Đến trước pháp trận, người của Côn Lôn bắt đầu phân phát bùa dịch chuyển. Thời gian bùa dịch chuyển được kích hoạt là 7 ngày, chỉ khi qua 7 ngày mới có thể bóp nát để dịch chuyển ra thế giới bên ngoài. Mà trong 7 ngày này... Toàn bộ những người tham dự tuyển chọn đều như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, sinh tử hoàn toàn chỉ dựa vào chính bản thân mình. Tuyết vực bí cảnh côn Lôn là cửa ải đầu tiên, nhưng cũng là cửa ải nguy hiểm đáng sợ nhất. Hơn 700 người ở đây, số người sống sót thông qua khảo nghiệm sẽ không vượt quá 3 phần, trong lịch sử thậm chí từng xảy ra một lần không có ai còn sống trở về. Cho dù là như vậy, tôi lại không hề nhìn thấy một chút sợ hãi nào trong mắt bọn họ. Ngoại trừ bởi vì sắc đẹp của côn Lôn tiên tử ra. Còn chính vì tuyết vực bí cảnh vốn đã chứa đầy mê hoặc, bên trong bí cảnh có cơ duyên hợp đạo, tinh hoa tiên thiên ngũ hành, vũ khí mà các đời đệ tử đạo môn lưu lại trong đó. Thậm chí, còn nghe nói có vật liệu luyện binh khí cao cấp, hàng băng tinh phách, bảo vật vô chủ, kẻ nào có được thì thuộc về người đó. Nếu không vì như vậy, nếu chỉ dựa vào một cung lông tiên tử cũng sẽ không thu hút nhiều nhân đạo đệ tử tham gia đâu, lần này các ngươi vào trong, yêu cầu của ta chỉ có một. Giữa đồng môn với nhau tuyệt đối không được giao tranh. Nếu như để ta biết được, có người ra tay với đồng môn, sau khi ra ngoài, ta chắc chắn sẽ hủy đi đạo căng của hắn. Khương Tuyết Dương nói với đệ tử toàn chân giáo. Cẩn tuân giáo huấn của Khương hành tẩu, chúng đệ tử đồng thanh đáp lại. Không ngờ tạ Lan cũng tới đây đó, bộ không sợ hoàng hà nương nương ghen tuân hay sao, hứa tấn dặn dò đệ tử phủ thiên sư xong xuôi, thì thông dông nhạc hạ bước qua nói lời chăm chọc. Tạ Lan là đệ tử toàn chân giáo ta, có liên quan gì tới Hoàng Hà Nương Nương cơ chứ? Khương Tuyết Dương lạnh giọng nói. Ồ, nhưng mà ta nghe quán chủ Huệ tề quán kể rằng, Hoàng Hà Nương Nương đối với tên Tạ Lan này tình thâm nghĩa trọng, còn nói rằng một nữ nhân không thể gã hai chồng, thậm chí còn vì hắn ta mà dám bất chấp mạo phạm lễ trời, tổ chức minh hôn bái thiên địa. Lời này của hứa tấn dẫn tới nhiều người bàn tán, sau khi sự việc ở Tam Mau quán xảy ra, Tiếng xấu của tôi đã đồn xa khắp đạo môn, cậy được Khương Tuyết Dương chống lưng ở phía sau, mà hành sự thô lỗ vô lý. Sau đó, tại chợ quỷ Kim Lăng, tôi lại còn ra tay ác liệt, càng khiến cho người trong đạo môn bất mãn. Bây giờ hứa tấn nhắc lại chuyện cũ của năm đó, nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đều mang đầy địch ý nhìn tôi. Không ngờ có người vô sĩ đến vậy, phụ tình bạc bẻo. Đúng đó, đúng là có mới nới cũ mà, cặn bã của đạo môn. Loại người này mà còn vọng tưởng tranh đoạt Côn lôn tiên tử sao, đúng thật là tệ hại đến cùng cực, lời đồn ác ý truyền xa, mà liên quan tới việc hoàng hà nương nương chính là phá quân của ma đạo, ngược lại không ai nhắc đến một chữ, chỉ hình dung cô ấy thành một nữ tử đau khổ vì tình, do bị ruồng bỏ. Tới cuối cùng, đến cả người của tiên đạo Côn lôn cũng mang mấy phần phẫn nộ khi nhìn tôi. Tất nhiên là tôi hiểu ý đồ của Hứa Tấn, hắn muốn trước khi vào Tuyết vực bí cảnh, kéo cả đám người thù hận tôi Hoàn toàn có thể nghĩ tới, một khi tôi bước vào trong, đến lúc đối đầu với kẻ thù trong đạo chính tông khác, chắc chắn sẽ bị bọn họ bao vây giết hại. Khương Tuyết Dương tất nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của hứa tấn, nhẹ giọng dặn dò tôi, sau khi cậu đi vào bên trong đó, nếu không phải là cần thiết, tuyệt đối đừng tùy tiện xuất hiện ở ngoài sáng. Sư phụ, tôi hiểu rồi. Ừ, hiểu rồi thì tốt. Nói xong, Khương Tuyết Dương lấy cấm bộ từ eo của mình xuống, chuyển giao cho tôi, nói. Bí cảnh bị ngăn cách với thế giới vô biên, cậu ở trong đó thì tôi không giúp được gì cho cậu hết. Cấm bộ này đã được phong thần ban phúc, bên trong phong ấn một đạo thần niệm của Ngài ấy, nếu như cậu thật sự gặp phải đại nạn sinh tử, chỉ cần bóp nát cấm bộ, phong thần sẽ tới giúp cậu. Sư phụ, tôi muốn từ chối, vừa nghe cô ấy nhắc đến thần niệm của phong thần, tôi liền biết rõ cấm bộ này nhất định chính là chiêu bài lớn nhất của Khương Tuyết Dương, cũng chính là bùa hộ thân giữ mạng của cô ấy. Là vật mà cô ấy trân quý nhất. Cầm lấy đi, tâm ý của tôi, cậu hiểu mà. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, tầm ý của cô ấy, tôi đương nhiên hiểu rồi, từ khi tôi gặp được cô ấy đến nay, những gì cô ấy làm tất cả đều vì tôi cả. tiên kiếp của Tham Lan một đời dân hiến cho ma đạo, trận chiến đảo Kim Ngao cô ấy rõ ràng có thể chạy thoát, cuối cùng vì nghe ngóng được ma đạo tổ sư tử trận ở vực trả hồn, đã lựa chọn đắm chìm cùng đảo Kim Ngao. ngay lập tức Mắt tôi đẫm lệ nhận lấy tấm bộ, tiếng bước đi vào pháp trận dịch chuyển.